các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bắc đi kiểm tra lại xung quanh mọi thứ lại một lần nữa thì phát hiện giáp bắt hương ở trong miếu cũng đã bị vỡ tan tành. Ờ lại phải thay đổi rồi. Ờ. Giờ mọi người mới vượt qua được trận bão mà lại phải đi lo đến cái miếu nữa thì tính sao đây chứ. Hơn thế nữa, điện đóm thì cũng chẳng có. Cái mặt kè đã đè đáy rồi, đến đâu thì đến, sau đó rồi tính sao vậy? Bắc trở về nhà rồi cũng không có muốn làm to chuyện với mẹ, vì cũng chỉ sợ mẹ đang yếu lại rối hết toàn bộ mọi chuyện lên thì mệt mỏi lắm, nhớ lại có mệnh hệ gì thì không hay. Đi về đến nhà, đang trong dòng suy nghĩ chạy bao quanh thì tiếng của bà cụ Minh đã vang lên. Sao rồi Phúc? Cái miếu có bị làm sao không hả con? Bắc Phúc khá là giật mình, vì mẹ mình đang đứng ở ngoài cửa đợi sẵn với đôi mắt trừng ngóng. Bác Phúc cũng nhanh chóng xử lý với mẹ một cách ngắn gọn. Cũng ổn mẹ ạ, không sao cả đâu. Với lại hơi trơn một tí, lại lâu rồi, cho nên rêu nó phủ kín bờ mặt. Còn suýt nữa thì bị ngã thôi. Mẹ yên tâm đi, ổn thỏa cả rồi. Bà cụ Minh như chút được gánh nặng và nỗi lo trong lòng. Suốt mấy ngày nay, khi nhận được tin là trận bão sớm mà sẽ là cơn bão to nữa. Cho nên rằng bà cũng càng lo lắng và đứng ngồi không yên. Bà đi vào bên trong buồng thờ phao rồi đóng chặt cửa lại. Bắc Phúc nhìn mẹ chỉ biết lắc đầu. Cổ hủ cũng đã quá lâu rồi, nhưng bây giờ mới thế, mỗi một lúc khác trở nên chuyện mà bà cụ kể từ ngày xưa truyền lại cũng chẳng có ai để ý nhiều đến làm gì. Bữa trưa ngày hôm đó, cả nhà của Bắc Phúc ngồi ăn uống với nhau trong bộ dạng khá là trầm tư, không nói thêm với nhau nhiều câu nữa. Thằng Cư Dương thì hơi chút lại tí tẩn khoe thành quả ngày hôm nay mà mình đã làm được trong khi bố nó thì thở dài và lại đau lòng. Biết là như vậy, nhưng mọi chuyện giờ đã xảy ra rồi, mọi thứ dường như trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Cơn bão là do thiên nhiên ập xuống, chứ con người cũng không có muốn xảy ra những điều như thế này. Thân làm trưởng làng thì ai mà chẳng phải lo cho mọi người, cho con dân được có cuộc sống ổn định hơn. Ăn uống xong cả Thì gia đình nhận được cuộc điện thoại từ đứa con gái lớn đang học đại học ở trên Hà Nội gọi về xem nhà có bị làm sao không. Cho chuyện diễn ra chóng vánh rồi cũng đập vụt tắt trả lại không gian yên tĩnh cho căn nhà. Do bão to làm đổ cột điện, kèm theo vài chỗ cấp điện quan trọng cho nên cảnh vật chìm trong bóng đêm, phải đợi thời gian để cho thợ đến sửa. Còn bây giờ thì chỉ có chút ánh sáng phát ra từ những ngọn đèn yếu ớt mà thôi. Bầu không khí trong nhà thì oi bức khó chịu, làm cho thằng Cư Dương không tài nào ngủ được. Nó lăn lộn đi lại ở trên chiếc giường của mình. Tại thời tiết thế, cho nên cũng chưa đi học. Hơn thế nữa, giờ mà ra ngoài thì chắc chắn là sẽ bị đánh đòn, cho nên nó không đi nữa. Ngồi mở tung cánh cửa sổ cho không khí trở nên thoáng đãng hơn và bên trong. Nhìn ra những cái hàng cây xiêu vẹo sau trận bão lớn, thằng nhóc như nó thì liệu có biết gì? Hiện tại chỉ muốn đi ra bên ngoài chơi. Đang nóng lòng không biết phải làm sao thì nó đi ra bên ngoài để vệ sinh. Những bước đi chậm rãi ở trên nền nhà, cứ thế bước ra ngoài phòng khách. Bà cụ Minh thì đã nằm gục ở dưới đất lúc nào mà không hay, nhưng thằng bé không hề hay biết chuyện ấy vì do mọi thứ tối om, ánh nến không bao quát được hết xung quanh mọi thứ. Nó không may va phải một cái gì đó, bèn nhanh chóng cúi xuống thì nhận ra bản nội Nó hoảng hốt gào ầm lên trong căn nhà, khiến cho hai vợ chồng của Bắc Phúc lúc này đang lim dim bị khuấy động tỉnh giấc. Đỡ bà cụ Minh đi vào bên trong buồng, hơi thở của bà cụ cũng đã yếu ớt đi nhiều. Bắc Phúc vô cùng lo lắng, nhanh chóng mở cửa đi ra bên ngoài mời bác sĩ tới để xem bệnh tình của mẹ mình như thế nào. Căn nhà bỗng chốc lục đục, lọ mọ hết chỗ này đến chỗ kia, cũng đã mất nguyên cả đêm. Khi bác sĩ tới kiểm tra, Mẹ thứ thì chỉ biết lắc đầu mà khuyên gia đình nên gọi cứu thương tới để đưa tới bệnh viện. Bác cụ Minh được đi ngay trong đêm hôm đó, nhiều người bà con cũng sang để hỏi thăm xem có vấn đề gì, nhưng trước mắt thì chưa có thông tin gì hết. Bao nhiêu việc đang lùm xùm trước mặt thì đột nhiên mẹ lại gặp chuyện, cho nên bác Phúc cũng chưa biết phải làm như thế nào vì đang rối tung cả lên, ngồi bên ngoài hành lang mà thở dài. Khi đi ra bên ngoài, thì bác sĩ nhìn gia đình mà thông báo bà cụ bị tai biến, tuổi đã cao cho nên cũng không có hy vọng gì nhiều, nên đưa bà về nhà để nghỉ ngơi. Bách Phúc nghe xong cũng chỉ biết lắc đầu rồi tự trách bản thân của mình là không chăm sóc chú đáo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net